Hồng Hoang Tiệt Sáo Tiên Tôn, không ăn cỏ thanh lương. Chương 531, Âm Tộc Đạo Tôn chuẩn bị rời đi thôi. Đinh Nhạc thầm nói chuẩn bị rời đi. Cách đó không xa, nửa bước chân đạo ông lão còn đang giãy Trong cơ thể nổ vang chấn động chấn động. Tiếng rương khóc thần hào tự nến thảm tiếng, khiến người ta nghe xong có chút cả tóc gáy. Hiếp đàm không ngớp, Đinh Nhạc thật sự không nghĩ tới đến cùng là ra sao gì bảo có thể làm cho một vị chuẩn bá chủ có thể thành bộ dáng này. Một mặt giữ tờn khủng bố, sắc mặt bạch, ánh mắt mang theo dõi người tàn khốc. liền ngay cả nửa bước chân đảo bên cạnh mấy vị táo hóa đỉnh phong cường giả đều là sắc mặt có chút bạch. Âm tục đã tài đủ thảm. Nếu như lại vẫn là một vị nửa bước chân đảo cường giả Vậy cũng đúng là năm xưa bất lợi Nguyên khí đả thương A Ông ông ông Thiên âm đao chấn động Cũng là hạ xuống từng đảo từng đảo ánh sáng chảy vào nửa bước chân đảo trong cơ thể Chờ giúp ông lão Nhưng xem tình huống Nhưng là hiệu quả không lớn Dù sao thiên âm đao còn chỉ là một cái trí bảo mà thôi Tiên thiên hạn chế rất lớn Lão tổ cấu ta Cuối cùng Ông lão ra một tiếng thê thảm kêu to Trên người hắn xuất hiện một cái bóng mờ Chính là dáng dấp của hắn Giấy rua liên tục Ở thư ảnh bên trên Có từng đảo từng đảo màu đen lưu quan quấn quanh Thâm nhập trong đó Nhâm lão giả thần thông kinh thiên Cũng là vô dụng Phịt một tiếng Nay bóng người chính là phá nát liên miên Tiêu tan mà đi Mà đảo thư ảnh này sụp đổ Cũng làm cho ông lão liên tục vo ra máu Sắc mặt trắng bệt cực kỳ Vẫn lạc rơi mất một vị âm thần Âm tục có cường giả trầm giọng nói rằng Lời nói trầm trọng Âm thần Đinh nhạc trong lòng một bẩm Này âm tộc quả nhiên không đơn giản Dĩ nhiên có loại này năng lực kỳ lạ Hắn có thể cảm ứng đi ra Đạo thư ảnh kia khả năng là ông lão bản mệnh thần thông Một loại thần thông Âm thần là âm tộc độc nhất Một loại thiên phú thần thông thuộc nhỏ có thể tìm hiểu huyết thống Kích trong đó tiềm năng Cô đọng âm thần Mà loại này âm thần sức chiến đấu tuy rằng không coi là quá lớn Nhưng cũng có hiệu quả Có thể làm người chết thay một lần Chân chân chính chính chết thay một lần Rất là nghiệp thiên Đương nhiên Này âm thần cũng không phải như vậy dễ dàng cô động Rất nhiều tạo hóa cường giả đều là cô động không ra Cực kỳ gian nan Bất quá cái kia nửa bước chân đạo tuy rằng Đi thôi Tuyệt mỹ nữ tử đứng dậy Chuẩn bị rời đi Nhưng vào lúc này trình tỏa bảo tháp đều là một trong chấn động Răng rắc một tiếng vang thật lớn Tầm thứ 9 vách tường xuất hiện vết nứt Một đảo uy nghiêm cực kỳ mang theo bàng bạc thanh âm tức giận chuyển ra Đều đừng đi rồi Thật là to gan Âm thanh này liền dường như thiên âm giống như vậy Bao phủ tầng thứ 9 nổ vang một tiếng tầm thứ 9 các nơi xuất hiện từng đảo từng đảo quang mang hình thành cuồn cuộn tư thế chống đối âm thanh này nhưng cuối cùng thổi Phù một tiếng nhẹ vang lên tầm thứ 9 các nơi ánh sáng phá nát liền ngay cả đảo tôn kia khắc xuống cấm pháp Đảo Văn cũng là trong nháy mắt bị tiêu diệt Nhất thời tuyệt mỹ nữ tử sắc cũng lại bình tĩnh không được Thất thanh kêu lên một tiếng sợ hãi đảo tôn Đinh nhạc tâm một thoáng chìm xuống dưới ánh mắt kinh hãi đảo tôn Dĩ nhiên là đảo tôn, đây chính là đảo tôn ạ Chỉ là một câu nói mà thôi Trực tiếp tiêu diệt tầng thứ 9 các loại Cái kia từ bên trong lộ ra uy nghiêm Dĩ nhiên để Đinh Nhạc một cái ý niệm phản kháng đều là không sinh được đến Tâm thần xuất hiện sợ hãi Chính mình trong nháy mắt chính là dường như một phàm nhân đối mặt thiên như thần Nhỏ bé không bằng run dế Đinh Nhạc cảm thấy Nếu như không phải ở tòa bảo tháp này bên trong Khả năng đảo tôn một luồng khí thế quét ra đều là có thể xóa bỏ chính mình Lão tổ cứu ta Nửa bước chân đảo ông lão sắc mặt đại hỉ Mà cái khắc âm tộc cường giả cũng đều là yên tâm Ông ông ông Thánh thập tự giá cùng thần thông bảo kính đều là minh chuyển động Thật sống bí kích sống như vậy Một cái thánh quang ngập trời Một cái quang mang trở nên ấm án đến cực điểm Đem đinh nhạc từ đảo tôn ảnh hưởng bên trong chấn đồng đi ra Đi mau Tuyệt mỹ nữ tử gấp giọng nói rằng, trên người nàng xuất hiện một đảo mông lung ánh sáng chín màu, làm cho nàng không có chịu ảnh hưởng. Một phát bắt được đinh nhạc, tuyệt mỹ nữ tử đang nghĩ trực tiếp bỏ chạy. Nhưng lúc này, âm tục mấy vị táo hóa đỉnh cao cường giả thân hình hơi động, trực tiếp trước một bước chặn ở trước cửa, trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng. Sát cơ tất hiện Đinh nhạc biến sắc Trong lòng khó tránh khỏi tuyệt vọng Đối với cô gái kia nói rằng Nếu như có thể rời đi Người trước hết đi thôi Mang tới ta Làm sao có thể đúng lúc rời đi Đảo Tôn liền muốn đến Cho dù là ra này tháp Khả năng cũng là trốn không thoát Đảo Tôn truy sát Phòng trừng đạo tôn chỉ cần một ý nghĩ liền có thể cách khoảng cách ngàn tỷ sắm đánh xếp chính mình Có thể trốn đi đâu đây Còn có sinh cơ Tuyệt mỹ nữ tử nói rằng Lôi kéo đinh nhạt thân hình lui nhanh Quang mang ló lên Hai người bọn họ dĩ nhiên xuất hiện ở trung ương tòa kia thạch trên đài Lên Tuyệt mỹ nữ tử gầm thét Trong tay ánh sáng xanh lục ló lên, vỗ vào thạch trên đài. Không được, mấy vị tạo hóa đỉnh cao cường giả trong lòng cảm giác nặng nề. Vội vã ra tay, cấm pháp đạo văn không có. Bọn họ thần thông khôi phục, một mảnh thần thông quét ra. liền muốn bắt rồi đinh nhạt hai người. Nhưng vào lúc này, tòa kia bể đá đột nhiên run lên. Quang mang phun trào. Đem đinh nhạc hai người nhấn chìm, tùy theo ló lên. Đinh nhạc hai người chính là biến mất ở thạch trên đài. Mà cái kia bể đá cũng là răng rắc một tiếng. Bắt đầu nứt toát, dĩ nhiên chạy trốn. Mấy vị tảo hóa mặt trầm như nước, sát ý khó có thể tắt. Không trốn được. Đạo tôn âm thanh lần thứ hai truyền ra, mang theo tức giận. Mấy vị táo hóa đỉnh cao cường giả nhất thời đều là quỳ xuống biểu hiện kinh hoàng vội vã thỉnh tội Một vệt hào quang theo bảo tháp vết nứt truyền tới Đi vào nửa bước chân đảo trong cơ thể Chỉ nghe trong cơ thể hắn một tiếng thây thảm đến cực điểm kêu thảm thiết im mặt đi Tùy theo Ông lão kia liền văng mấy ngụm máu tươi Sắc mặt mang theo sống sót sau tai nạn vui mừng Rời đi nơi đây đi Đảo tôn âm thanh truyền đến Tức sần đã đánh tan Bình bình đảm đảm Mấy vị nửa bước chân đảo ông lão vội vã Mang theo hiếm hoi còn sót lại mấy người rời đi Trong lòng có chút thấp thỏm Âm tộc tổn thất to lớn như thế Vẫn lạc nhiều như vậy thiên chủ cấp bậc cường giả Cho dù là nửa bước chân đảo hắn Cũng là đến chịu đến không nhỏ chừng phà A Đây là địa phương nào Quang mang ló lên Đinh nhạc cùng tuyệt mỹ nữ tử kia xuất hiện Ở một chỗ bên trong tiểu thế giới Không nhìn thấy bờ Tiểu thế giới này không có nhập nguyệt tinh thần Đâu đâu cũng có mông mông ánh sáng xanh lục Hào quang lẫm tấm bồng bình Đại địa bên trên lục thảo thơm ngát Cảnh sát đặc biệt thoải mái Tuyệt mỹ nữ tử vẻ mặt có chút phức tạp, nói rằng đây là đạo tôn đạo trường. Đinh nhạc xứng sờ tùy theo chính là tỉnh ngộ lại, này không phải là nói đây là đạo tôn vẫn là nơi sao. Bất quá nơi này thấy thế nào đều không giống chiến đấu quá sáng vẻ. Rất là an bình. Chỉ có điều không có sinh linh tồn tại thôi. Nơi này cũng không tính an toàn. Nói không chắc đợi lát nữa thì có kinh thế đại chiến xuất hiện cũng không nhất định Chúng ta đến mau nhanh đi Tuyệt mỹ nữ tử nói rằng Không biết tiền bối tên gọi Đinh nhạc hỏi đến hiện tại hắn cũng không biết tuyệt mỹ nữ tử tên đây Không muốn gọi bổn cô nương tiền bối gọi ta dương ngọc đảo hiếu Tuyệt mỹ nữ tử trừng mắt lên quát lớn nói Đinh nhạc có chút lúc túng Mặc dù đối phương xem ra không đủ 17-18 tuổi nữ hải như thế Nhưng cũng là một vị táo hóa đỉnh cao cường giả Trong đó tuổi tác cách xa trình độ khả năng khó có thể tưởng tượng Kêu lên gốc